Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn. Không ăn cỏ thanh ngư. chương 343 tranh cướp đại đảo 4. âm Một tiếng. Nguyên thủy thiên tôn pháp lực hóa thân phát sinh sau một đòn. Trực tiếp sụt đổ. Vân trung tử cũng không ham nhiều. Trực tiếp mang đi rất nhiều siêng giáo để tử lùi về sau. Đem ra. Ngọc hoàng đại đế ở hét lớn. Nội tâm như đốt Khí tức môn thả Cho tới bây giờ hắn vẫn không có một đạo hồng mông tử khí tới tay đây Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn trầm chầm, chầm một vị thiên sứ tộc hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả Người này trong tay vừa đoạt được hai đảo tử khí Để Ngọc Hoàng Đại Đế nhiệt không ngớt Thân hình loáng một cách theo vào trong đó Tiếp theo bảo kính xoay một cái Kính lồng ánh sáng ở trên người đối phương Làm cho đối phương xứng người lại Đón lấy Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp đưa tay trột tới Từ trong tay đối phương miễn cưỡng đoạt được hồng mông tử khí Muốn chít, Thiên sứ tộc cường giả gào thét, Trong tay một phen Xuất hiện một cái thánh quang quấn quanh tấm khiên Đầy đủ cao bằng một người lớn Chính diện càng là có từng cây từng cây gai nhọn Lói hàn quang Ấm Một tiếng vang lớn Thánh thuẫn một thoáng vỗ vào ngọc hoàng đại đế trên người Ẩm chứa cường đại lực lượng một thoáng đem ngọc hoàng đại đế chém xuống Há mồm thổ huyết dám cướp ta tộc đồ vật Chết Thiên sứ tộc hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cũng là ra tay Trong tay có nắm một cây hoa mỹ kim sắc quyền trưởng Cùng đinh nhà quyền trưởng không sống Người này trong tay quyền trưởng không có thứ gì Dường như gậy trống giống như Kim quang không khô chuyển uy năng mạnh mẽ Bột một tiếng Quyền trưởng đánh vào ngọc hoàng đại đế trên người Nhất thời gân cốt tận toái Đi Ngọc hoàng đại đế hoàng hốt Không tải dám dừng lại cấp tốt bôn ba Trong trước mắt, mấy chục đảo hồng mông tử khí đều là bị mọi người phân đoạt hết sạch Nhưng được hồng mông tử khí cường giả trung quy là số ít Đám người còn lại làm sao có thể cam tâm Nhất thời, những kia được tử khí cường giả bắt đầu đụng phải điên cuồng truy kích chặn đường Bởi vì cho dù hồng mông tử khí tới tay nhưng muốn luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng vẫn là cần một chút thời gian Tùy theo từng người, khả năng chỉ là mấy hơi thở Nhưng thời gian mấy hơi thở đối với Đại La Kim Tiên Kỳ Cường Giả tới nói đã là đầy đủ làm rất nhiều chuyện Oanh, có tới hơn 10 vị thiên sứ tộc Cường Giả ngăn chặn chấn nguyên tử thánh quang như đao, không ngừng chém vào Nhưng bọn họ đối mặt địa thư là lấy sức phòng ngự nổi danh trên đời phòng ngự chí bảo chấn nguyên tử chỉ là cười ha ha. Một mảnh thổ hoàng sắc tiên quang đem đối phương đẩy lui. Bồng bình chính là đi xa. Biến mất không còn tâm hơi. Để những thiên sứ tục đó cường giả trở mắt ngoã mồm. Mười mấy người mãnh liệt công kích dĩ nhiên không có thương đối phương mảy may. Thực sự có chút cường hãn. Giết bọn họ trên người bọn họ đủ để ba đảo tử khí Một bên khác Âm dương song giao cũng là tao ngộ truy hít Bọn họ đắc thủ sớm nhất Đã chảy bên ngoài mấy chục triệu dặm, liền muốn ẩm tích tránh né Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn bị mấy vị thiên sứ tộc cường giả Cùng một vị hồng hoang đại la cường giả đuổi theo Mấy người đều là ánh mắt cuồng nhiệt Trực tiếp đại thần thông quay về âm dương song giao mạnh mẽ hạ xuống. Rất nhiều một lần diệt xếp bọn họ uy năng, hờ. Âm dương song giao hừ lạnh. Âm một tiếng một mảnh tiên thiên âm dương thần sát chính là quét ngang mà ra. Xì xì xì xì liên tục hai tiếng. Chính là lại hai vị thiên sứ tộc cường giả kêu thảm thiết bị dập tắt thành cho vị kia mở miệng hồng hoang cường giả cũng là nửa người nát tan kêu thảm thiết không ngớt này để những người khác sợ đến đều là nhảy một cái mau mau lùi về sau vạn dặm lòng vẫn còn sợ hãi chỉ có thể chớ mắt nhìn âm dương xong giao bỏ chạy không dám truy hít đồng dạng khổng tuyên cùng chu bằng cũng là xa xa thoát đi Cuối cùng bị thiên sứ tộc một vị hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả đuổi theo Trong tay một chiếc thiêu đốt thánh viên bảo đăng hỏa quang ngập trời cuốn về khổng tuyên hai người Ui năng ngập trời Nhưng đối mặt công kích như vậy Khổng tuyên quát to một tiếng Ngũ sắc thần quang sôi trào mãnh liệt Hình thành một mảnh Nhất thời đầy trời thánh viên đều bị bắt đi Đồng thời Chu bằng âm dương thần quang bột một tiếng đánh ra Một thoáng đánh thiên sứ tộc cường giả thân hình lào đảo suýt chút nữa té ngã Dạy cho ngươi một bài học Khổng tuyên hét lớn Ngũ sắc thần quang cuốn một cái liền muốn đem thánh đăng cho cuốn đi Ra tay Xa xa Mười mấy vị thiên sứ tộc cường giả nhìn thấy Nhất thời ra tay Thánh quang như biển Để ngũ sắc thần quang đều là phá nát Khổng tuyên cả kinh Cũng không kịp nhớ thánh đăng Lôi kéo chu bằng chính là bỏ chạy Đuổi theo cho ta Hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả có chút mặt mày sám xịt Tức giận đầy ngực Hét lớn một tiếng Mang theo mười mấy vị thủ hạ vội vã truy kích Nhưng khổng tuyên hai người độn tốt cái kia thật đúng là nhanh dường như xét đánh Ngũ sắc thần quang đồng thời chính là ngang qua thiên địa, khiến người ta hít khói, chỉ có thể ở phía sau ăn hôn. Sở có chiếm được hồng mông tử khí cường giả đều ở chạy trốn, cho mình tranh cướp thời gian luyện hóa hồng mông tử khí. Mỗi người phía sau đều có một đám người truy sát. Không ít được hồng mông tử khí người vẫn không có ô nóng hổi chính là bị một đám cường giả cho đánh thành phấn vụn. Hồng mông tử khí lần thứ hai thay chủ. Bất quá hô hấp. Đại la cường giả số lượng chính là lại thiếu một quyển. Trong thiên địa hốn loạn một đoàn. Gió tanh mưa máu một mảnh. Vẫn lạc nhiều như vậy đại la cường giả. Trước nay chưa từng có. Ngập trời oán khí. Sát khí trùng thiên, vang vọng ở phiến thiên địa, tưởng khóc thần hào, giết gào thiên địa Những này vẫn là đại la cường giả hóa thành oán khí chính là đại la kim tiên cũng đều là cao mày Tránh né, không trải qua đến hồng mông tử khí mọi người không có trực tiếp đổn cách phiến thiên địa Chỉ là ở phiến thiên địa chạy trốn Dù sao cái kia bên ngoài còn có mấy vị không có cách nào vào đại thần đây Hiện tại đi ra ngoài Chỉ do muốn chết Mà yêu sư Minh Hà Lão Tổ hai vị cường giả Giờ khắc này cũng là bị thiên sứ thánh nhân cho cuốn lấy Khai thiên chí bảo tuy rằng gãy vỡ Nhưng vẫn để cho Minh Hà Lão Tổ hai người có chút kinh hồn bạc viết Chỉ có thể vừa đánh vừa lui liền luyện hóa hồng mông tử khí thời gian đều không có Phát điên thiên sứ thánh nhân để cho hai người chật vật đát Bất quá may là thiên sứ thánh nhân nói thương tái phát Trong miệng ho ra máu không ngừng Trạng thái cực kỳ không tốt Không phải vậy yêu sư cùng minh hà lão tổ chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm như vậy Mà ở mọi người tranh cướp hồng mông tử khí thời điểm Xa xa Nghi tử thái thanh thánh nhân cường giả cũng là xa tay rồi Trong tay run lên Cái kia thái cực độ chính là hóa thành một đảo ấm ánh kim kiều Ngang qua thiên địa Nhất thời Thiên địa vì đó mà ngừng lại Để yêu hoàng sắp bắt được hồng mông tử khí bàn tay lớn cũng là một trận Bỏ lỡ cơ hội Oanh Một đảo âm dương nhỉ khí bay ra Hác bạch xoay chuyển đánh về phía Yêu Hoàng, Thái Thanh, Yêu Hoàng kiếm một tinh mi, cao to oai hùng. Sơ khắc này thật giống phủ đầy bụi đất lâu bảo kiếm một lần nữa rút ra giống như lộ ra tài năng tuyệt thí. Để thiên địa thất sắc, uy chấn chư thiên, ánh mắt quét qua đối phương ẩm chứa trong đó to lớn quy năng chính là phá nát đối phương quanh thân cái kia mở mịt tiên quang lộ ra dung mạo của đối phương yêu hoàng thái thanh sư bá xa xa trong một vùng sơn cốc đa bảo đảo nhân sắc mặt căng thẳng có chút thất sắc trong miệng hô khẽ một tiếng sắc mặt khó có thể tin tưởng được vị đại sư này bá làm sao vào Cái kia yêu hoàng không phải vẫn là sao. Cái khác tiệt giáo đệ tử cũng đều là như vậy. Sắc mặt khó coi. Có chút thất thố. Trong lòng phòng đoán. Khó có thể sáng tỏ. Yêu hoàng xuất hiện để bọn họ hết sức kinh hồn bạc viết. Đã từng uy thế chư thiên. liền chư thiên thánh nhân ánh sáng đều cho che giấu yêu hoàng. Ui thế hồng hoang ước vạn năm. Cũng sớm đã để hồng hoang sinh linh từ nội tâm bên trong không dám cùng tranh tài Chỉ có kính nể Chưa xong còn tiếp